Là người bạn ấy cùng một loại với những người bạn của đại sư. Chỉ muốn chiếc đầu của tại hạ mà thôi. Tâm mi đại sư trầm nét mặt sâu nhẹ, cửa xe bước xuống, chắp tay. Kính chào, y đàn Việt. Tiếng mắt xanh dờn nhứt thật nhanh lên khuôn mặt của tâm mi đại sư. Gã được mệnh danh, thanh ma thủ, nhếch môi họ trống. <cười> Là tâm hồ hay tâm mi đây? Tâm mi đại sư hết sức ôn tồn.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 chính người đã hạ sát kiu độc. Lý Tầm Hoàn khẽ nhướng mắt. "Ừ." Y khóc cười lạnh một tiếng. "Ha <cười> ha. Tốt lắm. Một mạng kia độc đổi lấy một mạng Lý Tầm Hoàn. cũng chẳng có gì thiệt thòi lắm." Chiếc bao tay bằng sắt được mệnh danh Thanh Ma Thủ, theo đó được từ từ nhấc lên. Tiểu Phi cứ nhìn sững lên lóc nhà cả buổi chẳng thốt được một câu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 Người nhớ lấy Ta Nhưng giọng nói ngưng bặn ở nửa chừng Nhường lại cho tiếng gió vi vu Trong giải tuyết lạnh nhấp mênh mông. Chợt từ dưới lườn xe Có tiếng vỗ tay đùng đốc Điển thất lóc ngóc bỏ lên Hay Hay Phi đào họ lý quả danh bất hư chuyển Mỗi khi phát ra không hề sai đích Lý tầm hoan đâm chiêu làng thinh Một hồi lâu Chàng mới cất lời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 Là muốn đến thiếu lâm tự hay muốn rơi vào tay của y khốc Và sau đó Tại Hạ giải khai huyệt cánh tay y Lại nhét thêm vào tay y một ngọn phi đào Cười lên một tiếng đắc ý Họ điền lại nói Tại Hạ thấy chừng ấy cũng quá đủ rồi Tâm mi đại sư trầm ngâm một lúc rồi thở dài lật bầm Phi đào họ đi à Nhanh, quá là nhanh